các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn lên tòa án chứng minh vụ án năm đó thật ra nạn nhân bị một kẻ thù khác đâm trúng tim nên mới chạy trốn đúng lúc gặp được tần ân cũng đến báo thù vì tần ân ra tay đâm trúng lúc ấy trời tối tần ân tưởng lầm là người chết bị mình đâm trúng bỏ trốn nhiều năm cuối cùng dẫn đến việc nhận án oan hung thủ thật sự là một người có tranh chấp tiền tài với nạn nhân Cũng bị người báo cáo dẫn đến, giao cho cảnh sát, gây đến oanh động to lớn. Tháng 11, 11 năm, năm đó, đó bản, bản án, án lại được đưa ra, ra tòa một lần, lần, lần, nữa. lần nữa, tấn, tấn vì có thể đổi, đổi chung thực, thực nhận tội. tội, lại còn tự thú, nên được sửa hình phạt lại thành tù có thời hạn 5 năm, vẫn cần chịu hình phạt 2 năm nữa. Mùa thu năm thứ 5, có một bộ phim nghe đồn là được dựng lên từ một vụ án có thật. Nghe đói biên kịch là một vị cảnh sát hình sự già, kiên trì viết kịch bản đã nhiều năm, nhưng lại chưa gặp được bá nhạc. Nhưng khi vị biên kịch kia sửa lại phong cách, sáng tác, thêm yếu tố tình yêu vào kịch bản, lại bất ngờ được một nhà đầu tư lớn ưu ái, cuối cùng cũng được quay thành phim, mà trong đó còn có cặp diễn viên nam nữ nổi tiếng trong nước, vì mang tên Khách đến từ nơi nào. Giải thích với các bạn một chút nhé, bá nhạc ở đây hay còn gọi là bá lạc là người thời xuân thu, nước tần giỏi về xem tướng ngựa ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài sau khi phim được công chiếu tình hình phòng bán vé rất đáng mừng danh tiếng cũng rất tốt tiểu mai của người bạn trai năm đó cũng là ông xã hiện tại cùng đến xem trong đạp chiếu phim u ám dưới ánh sáng mập mờ Tiểu Mai và những người khác đều ngưng thở theo dõi nam chính phá vụ án liên hoàn của thị trấn nhỏ kia. Rồi nhìn nam nữ chính. Mình quân lấy nhau trong căn phòng mờ tối. Về sau có một cảnh, hai nhân vật chính ngồi trên sườn núi. Trời đất xanh, nước rất trong. Cô cúi đầu, đẹp như vậy, nhưng ánh mắt cô lại mờ mịt. Sau đó anh lên tiếng. Trở về cùng anh đi, có anh ở đây. Sẽ không để em chịu án thừa một năm nào nữa Cũng không sự ít đi một năm nào Cô đáp lại Vậy ư Nhưng em lại muốn ở đây thêm một tối nữa Chỉ một tối thôi Sau khi trở về Chúng ta chia tay Anh đáp Được Cô lại nói Anh nhìn xem Trời thật xanh Mãi luôn xanh như thế Thiếu đi một người Cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh của ai Vận mệnh của chúng ta Giống như đám mây trên bầu trời kia, thật ra con đường đi cả đời của một người không phải do một mình người đó chi phối. Em biết, đáng lẽ em không nên đến đây, đáng lẽ em không nên đến đây, không nên yêu anh. Yêu anh, em liền xong đời khi anh giữ em lại. Đáng lẽ em nên rời đi, nhưng từ khi lần đầu tiên trông thấy anh, em đã biết mình sẽ không đi nổi. Thì ra Tình yêu không phải là tạo ra một kỳ tích nào đó. Nói cho cùng, tình yêu chính là một loại bất lực. Rất nhiều người trong đạp đã khóc, tiểu mái cũng khóc, khóc điên cuồng, khóc đến mức không thở nổi trong lòng ông xã của mình. Hàn Thác, người Bắc Kinh, năm đó 29 tuổi, xuất thân từ gia đình làm cảnh sát, nhiều lần tham gia và phá án thành công nhiều vụ án lớn, và là một cảnh sát hình sự trẻ tuổi ưu tú nam anh 27, vì nằm vùng ở một nhóm tội phạm bị trả thù, cả nhà bốn người, gồm ông bà nội và cha mẹ, toàn bộ đều bị sát hại. Người cảnh sát thần cận nhất với anh cũng bị sát hại, mặc dù sau đó tội phạm đã bị bắt về quy án, nhưng hạn thác vẫn tự chức, sau đó đến một thị trấn cổ nào đó ở Vân Nam xây khách sạn kiếm sống, anh đã sống ở đó suốt quãng đời còn lại của mình. Lạc Hiệu, tên thật là Tần Ân, người Giang Tô, năm đó 25 tuổi, cha mẹ làm kinh doanh, gia cảnh vốn giàu có, năm 21 tuổi, cha vì tranh chấp việc phá vỡ một khu nhà đất mà đắc tội với một thương nhân không sạch sẽ, bị đánh trọng thương, sau đó mất mạng rồi vã sản. Hung thủ đánh ông bỏ chạy, không bắt được, Lạc Hiểu tìm đến người thương nhân kia nói chuyện, lỡ tay giết người. Lạc Hiểu liên trở thành nghi phạm số 1, trốn đi dưới sự giúp đỡ của mẹ, bị liệt là tội phạm truy nã toàn quốc. 2 năm sau, khi Lạc Hiểu trốn đi, mẹ cô cũng mất vì bệnh. Sau... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.